Chương 651, Nhìn về Nhân gian 1 Ma đạo đã điểm vinh xong, nhưng sự rung động để lại trong lòng mọi người vẫn chưa tiêu tán. Ma đạo đã thay đổi, trước kia chỉ đơn thuần là những kẻ điên thôi, nhưng hiện tại không chỉ điên cuồng hơn trước kia mà còn có vốn liếng để điên cuồng. Phía trên Đông Hải, tôi rút anh hùng chi kiếm ra, dùng kiếm chỉ lên trời xanh, tuyên ngôn với tam giới và lục đạo chúng sinh, kẻ động đến người của ma đạo ta, thần hồn không câu diệt, không chết đi thì quyết không dừng lại. Trận chiến phong thần vẫn chưa bắt đầu, khí số của nhân loại vẫn còn đó, Chư thần thiên tôn vẫn chưa chân chính tham chiến. Dưới tình huống như vậy ai cũng không muốn liều mạng quyết sống chết tới cùng với ma đạo, thường gân động cốt ảnh hưởng đến căn cơ. 720 vạn đại quân của ma đạo sẽ không đổ bộ hết xuống nhân gian, khí số của nhân loại vẫn còn đó, không thể chứa nhiều người như vậy được. Sau khi điểm binh trên biển xong, đại quân trước hết trút về Quy Khư. Nơi mà Quy Khư tồn tại cách rất xa nhân gian. Điều chúng tôi cần làm là trước tiên xây dựng ra một thông đạo nối liền quy khư với nhân gian, kiến tạo nên một căn cứ trên biển ở Đông Hải, chờ đợi thời cục hỗn loạn xảy ra ở nhân gian, vận số của nhân loại tiêu tán rồi mới xuất binh đến nhân gian. Khương Tuyết Dương luôn tâm niệm đảo Kim Ngao lúc đầu, nhưng mà tôi đã lật tung cả quy khư rồi vẫn không thấy tung tích của đảo Kim Ngao, cuối cùng vẫn là Bắc Minh Tú tìm được đảo Kim Ngao dưới đáy của Bắc Minh Hải, lúc trước đảo Kim Ngao là chiến trường cuối cùng của trận chiến phong thần. Thừa nhận đến mấy trăm vạn oán niệm của vong hồn, máu tươi gần như ướt đẫm mỗi một tất đất nơi đây. Đảo Kim Ngao cũng bởi vậy mà từ ma đạo tổ định biến thành vong linh hải đảo, sau khi quay về quy khư liền chìm sâu xuống dưới bắc minh hải, không thể quay ra được nữa. huống hồ, cho dù có tìm thấy rồi cũng không thể mang ra khỏi quy khư được, bởi vì cửa thế giới của quy khư có hạn, căn bản không thể đưa đảo Kim Ngao qua được. Mà chúng tôi cũng không có ai đủ thần thông quản đại để di động được đảo Kim Ngao. Tuyết Dương Ma đạo tổ sư lúc đầu làm sao mà đem đảo Kim Ngao ra khỏi quy khư được vậy? Tôi hỏi, đạo tổ dùng thần thông vô hạn thu đảo Kim Ngao vào bên trong huyền quang, rồi lại lấy đảo Kim Ngao ra khỏi huyền quang. Khương Tuyết Dương nói, huyền quang của tôi cũng rất lớn, nhưng lại không biết làm sao để thu đảo Kim Ngao vào. Tôi nói, phải hóa thân vì đạo, rồi dùng thần hồn bản mệnh để tế luyện đảo Kim Ngao, để đảo Kim Ngao thông linh, sau khi thông linh liền có thể thu nó vào huyền quang. Hóa thân vì đạo là bản lĩnh mà thiên tôn đỉnh phong mới có, hòn đảo có quy mô lớn như đảo Kim Ngao cũng chỉ có thần hồn bản mệnh của chí cường đạo tổ mới có thể hoàn thành tế luyện, tôi không có bản lĩnh này, những người khác của ma đạo cũng không có. Huyền quan của thiên tôn là một tiểu thế giới, nhưng mà tiểu thế giới này không có liên thông với nhân gian, sẽ tận diệt sau khi thiên tôn chết đi. Chỉ có huyền quan của đạo tổ mới có thể tồn tại lại sau khi bản tôn đạo tổ chết đi hoặc là trở thành một thế giới khác hoặc là hòa làm một thể với thế giới chủ. Bí cảnh công luân tuyết vực và thập vạn đại sơn ở Nam Cương đều là do đại giả cấp bậc đạo tổ để lại, còn thiên tôn bình thường sau khi chết đi thì cắt về với cắt, bụi về với bụi chẳng để lại cái gì hết. Huyền quang vốn không phải là kết quả đặc biệt do đạo môn tu hành mới có, thái cổ thần ma cũng có huyền quang của riêng mình. Thùy Hòa đã từng nói với tôi, huyền quang của cô ấy là một bộ phận của thái cổ minh giới, xương chất thành núi, quán hồn khắp nơi Trời đất đều một mạng xám xịt không có một chút sắc màu nào, quy khư cách nhân gian quá xa, với tu vi của tôi khi ngự không phi hành còn phải mất hết một ngày, không tiện hành quân, không có đảo kim ngao, ma đạo nhập thế bắt buộc phải xây dựng một thông đạo liên thông với nhân gian, vậy thì chúng tôi cần phải kiến lập một căn cứ trên biển cả vô tận gần với hải vực của nhân gian nhất có thể. Trách nhiệm này giao cho Tuyết Dương, tìm một hải đảo thích hợp với ma đạo ở vùng biển phía đông. Lợi dụng tài nguyên bên trong quy khư tạo nên lục địa biến thành chiến hạm cực lớn, ma đạo ở trên biển rất an toàn, chiến lực của vong Hồn ở Bắc Minh Hải hoàn toàn xứng đáng với cái danh bá chủ dưới nước, trừ phi chư thần thiên tôn tham chiến, nếu không thì dù là nhân đạo, tiên đạo, yêu ma, quỷ quái hay âm ti đều không thể so được với ma đạo khi ở trên biển. Theo cục diện chiến đấu trước mắt thì Khương Tuyết Dương có thể hoàn toàn yên tâm xây dựng căn cứ trên biển cho ma đạo, mà trong khoảng thời gian tiếp theo Khương Tuyết Dương có thể phát huy hết thảy uy năng các pháp trận của cô ấy, dùng lực dời núi lấp biển, dùng bảy hòn đảo không tên trên biển đông chế tạo nên một cái căn cứ cực lớn có thể di chuyển trên biển, tên gọi là bắt Đẩu Quần Tinh Đình Viện. Bắc đầu Quần Tinh Đình Viện được xây xong đại diện cho việc Ma Đạo đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến phong thần. Từ giờ đến rất nhiều năm sau này, chiến lực tinh nhuệ của Quy Khư đều dần đổ về bắt Đẩu Quần Tinh Đình Viện. Mà Khương Tuyết Dương cũng đã bày ra một pháp trận bắt đẩu quần tinh vô cùng lợi hại ở bên trong bắt đẩu quần tinh đình viện. Còn về Quy Khư, đương nhiên là trở thành nhà và quê hương của đệ tử Ma Đạo ở Quy Khư và đệ tử Ma Đạo ở Nhân gian tất cả mọi nỗ lực đều là để bảo vệ ngôi nhà này. Chỉ dựa vào một cánh cửa thế giới là không thể nào ngăn cản nổi sự xâm lấn mạnh mẽ của sáu thế lực cường đại ở tam giới, huống hồ cơ duyên bên trong cũng có hạn, cái giá của việc ở yên một chỗ chính là chiến lực tách rời với thế giới dẫn đến diệt vong Phải biết rằng, chiến lực tồn tại là để chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể khiến chiến lực tăng lên nhanh chóng. Tuy rằng trận chiến phong thần tử thương vô số, nhưng sau đó đã thúc đẩy không biết bao nhiêu thiên tôn chính đạo, bao nhiêu thần minh thượng vị, nếu không nó cũng không gọi là trận chiến phong thần. Thường nói là về nhân gian, nhưng thật ra từ khi ma đạo xuất hiện lần nữa thì chúng tôi chưa từng chân chính giao thiệp với nhân gian. Loạn giả tiên ở quan ngoại, cuộc chiến ở âm sơn cũng không hoàn toàn là nhân gian. Thập vàng đại sơn ở Nam Cương cũng không phải, không chỉ ma đạo tôi nhập thế không đánh động nhân gian mà thậm chí là cả đạo môn và chư thần thiên tôn đều không muốn dính dáng nhiều đến nhân gian. 3.000 năm mạt phát, thần minh tam giới đều đã tách rời với nhân gian. Nhân loại tồn tại giữa thiên địa, nhân tính sa đọa vẫn không giấu được sự vĩ đại của nhân loại. Truyền thuyết nói rằng nhân loại trời sinh đã có sẵn 500 năm tu vi, sơn tinh giả thú, yêu mị linh thú cuối cùng đều lựa chọn hóa thành hình người để tu hành đắc đạo. Chương 652, nhìn về nhân gian, 2. Trí tuệ của nhân loại ở thời đại văn minh, khiến nhân loại không cần tu đạo cũng có thể vượt qua chính tầng trời chạm đến mặt trăng, nghiên cứu phát minh ra vũ khí chiến lược cỡ lớn cũng có thể khiến họ có được chiến lược cấp bậc thiên tôn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà hai đạo nhân, tiên đều chọn cổ địa, bí cảnh bên ngoài để giao chiến, bởi vì họ không dám trực diện đối mặt với nhân loại, ngay cả âm ty cũng không gánh nổi hậu quả khi vạch mặt với nhân loại. Chư thần thiên tôn trong cửu thiên thập địa, những người từng sống trong niên đại đã đảo hết thảy ngưu quỷ xa thần cũng bị khí số của nhân loại áp đảo, chúng sinh mà đồng lòng thì thiên đạo còn phải nhường bước. Còn về kiếp nạn loạn giả tiên và trận chiến âm sơn, bao gồm cả hạo kiếp thập vạn đại sơn ở Nam Cương là do khi đó thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc, cấp cao của nhân loại không muốn dùng quân đội nhân loại tham chiến nên mới mượn Tây đạo môn và ma đạo, mà hiện tại thời đại Mạt Pháp đã kết thúc. Nhân loại không thể tiếp tục phủ nhận sự tồn tại của thần minh và dị loại, trong lúc kính sợ và cúng bái đồng thời cũng mang lòng cảnh giác nên có. Đây chính là giá trị tồn tại của khí số nhân loại, chỉ cần khí số của nhân loại vẫn còn đó, nhân loại sẽ luôn bảo trì được ý chí độc lập tự chủ, bên trong nhân gian cũng sẽ không xuất hiện cục diện hỗn loạn quá lớn. Nhưng mà khí số của nhân loại sẽ không tồn tại mãi mãi, bởi vì lòng người yếu ớt, cúng bái những thế lực thần bí là một trong những khuyết điểm lớn của họ. Tràng đầy lòng hiếu kỳ đối với thứ bản thân không hiểu rõ. Như vậy sẽ khiến họ lâm vào mù quán sùng bái quỷ thần đợi đến khi sùng bái hoàn toàn biến thành tính ngưỡng, vậy thì nhân loại sẽ mất đi ý thức độc lập tự chủ, chuyện gì cũng cầu cứu quỷ thần Giống như trong lời thơ của Lý Thương ẩn vậy, đáng thương thay nửa đêm ngồi sảnh trước, không hỏi thương sinh, hỏi quỷ thần đến thời điểm đó, khí số của nhân loại sẽ hoàn toàn biến mất. Người xưa nói rất hay. Vũ khí có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể biến một kẻ thất phu mềm yếu thành anh hùng. Một khi nhân loại không khống chế được khí số, ngày để thần ma loạn vũ cũng là lúc trận chiến phong thần bắt đầu, đến lúc đó chư thần thiên tôn cũng không còn cấm kỵ gì nữa, đã có thể tự do ra tay. Bất quá, hiện tại nói đến những chuyện này vẫn còn sớm, bởi vì khí số của nhân loại sẽ không bị mất khống chế trong thời gian ngắn. Chư thần nhập thế chưa lâu, hai đạo nhân, tiên cũng chỉ mới bắt đầu cạnh tranh. Lần này ma đạo chúng tôi nhập thế, giai đoạn đầu sẽ không xuất hiện quá nhiều người, đầu tiên phải hoàn toàn hiểu rõ nhân gian đã, biết được hiện trạng của nhân loại ở thời đại mạt Pháp, lực lượng tín ngưỡng của chư thần ở nhân gian, các thế lực của âm ti ở nhân gian. Ngoài ra, ma đạo còn có vô số thế lực đối địch ở nhân gian, tông môn ẩn thế, dương nghiệt giả tiên. Những kẻ này sẽ không để ma đạo dễ dàng nhập thế, đồng thời chúng tôi cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào trong đó tiếp tục làm điều ác ở nhân gian nữa. Còn về kẻ địch lớn là âm ty này, Đông Hải Lượng kiếm chính là đặc biệt để giành đối phó với họ. Khi khí số của nhân loại vẫn chưa tiêu vong thì âm binh quỷ tướng đến bao nhiêu sẽ bỏ mạng bấy nhiêu, tiếp đến cùng. Âm ti mưu đồ cả nhân gian, Châu Khất nếu mà còn có một chút thông minh thì cũng phải biết là không nên khởi xướng quyết chiến với ma đạo ngay khi bắt đầu. Quyết định cuối cùng là ma đạo tiếp tục ở lại trên biển và bên trong quy khư, theo Khương Tuyết Dương và phong thập bác xây dựng căn cứ trên biển. Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa Tòa Trấn Tổ Đình Ma Đạo ở Quy Khư, trước tiên an bài một đám chiến tướng cấp bậc thiên tôn mang theo 500 đệ tử nhân tộc ở Hồng Hoang Quy Khư nhập thế quan sát tình hình, tìm kiếm cổ địa sư kia của Ma Đạo, thuận tiện tự rèn luyện bản thân luôn. Đợi đến khi đã thăm dò được thế cục ở nhân gian thì tiếp tục sắp xếp đệ tử Ma Đạo nhập thế truyền bá giáo nghĩa. 500 đệ tử nhân tộc ở Hồng Hoang Quy Khư được nhập thế lần này bao gồm lãnh đạo của nhân tộc ở khắp các nơi trong Hồng Hoang Nhân gian đối với họ mà nói quá xa vời, lạ lẫm. nó đã từng là giấc mơ gần như không thể thực hiện được. Hiện tại được phân đội đi theo chiến tướng Thiên Tôn có cơ hội nhập thế, tâm trạng của họ vô cùng phấn khởi. Trong hành trình đến nhân gian, Trung Nguyên nội địa do vợ chồng Khổng Tước Minh Vương dẫn đầu, đồng thời tôi và Thùy Họa cũng sẽ ở lại Trung Nguyên tiếp xúc với các thế lực ở các nơi khác. Nam Cương giao cho Kim Hà và Liễu Chi Nhung lãnh đạo, Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Cương cũng giống như quê hương của Kim Hà. Mà cô ấy cũng muốn nhân cơ hội lần này quay về huyền quan của huyền ma, tế bái vạn ma điện một chút. Khu vực phía Tây do hai đại sát thần lãnh đội, phía Nam giao cho A Lê và Ngạo Phong, quan ngoại phía Bắc thì đương nhiên giao cho Bắc Minh Tú và Lưu Phong Sương, trước mắt thanh khâu hồ tộc vẫn còn gần hai vạn tộc nhân ở hàng hoang, hàng hoang khổ cực lạnh lẽo, tôi không nhẫn tâm nhìn tộc nhân thanh khâu hồ tộc ở lại nhân gian chịu khổ nữa. Để Bắc Minh Tú mang theo long hồn hạo kỳ theo lưu phong sương quay về cố hương dẫn họ vào quy khư, Bắc Minh Tú nhìn thì lẻ loi một mình, nhưng thực sự bên trong lông hồn hạo kỳ có chứa 40 vạn đại quân vong hồn đệ tử, bao gồm 4 thú hồn có chiến lực cấp bậc thiên tôn của Bắc Minh Hải. Quan ngoại đã từng là địa bàn của ma đạo, hôm nay tôi vẫn muốn ma đạo đoạt lại quan ngoại, vậy nên mới để Bắc Minh Tú xuất động toàn bộ đại quân vong hồn đến quan ngoại, chẳng có lý do cái gì khác. Chỉ vì bên trong núi Tiểu Bạch có mai tán thi cốt anh hùng của ma đạo tôi. Bên dưới tấm bia anh liệt đó, cũng mai tán ân sư thân nhân của tôi, Bạch Hà Sầu và Phụng Lăng Nguyệt, mỗi lần nhớ đến họ, trong lòng tôi liền dâng lên vô tận thương cảm. Trừ thanh khâu hồ tộc ở Hàng Hoàng, còn có tộc nhân của A Lê bên trong bí cảnh Côn Lôn Tuyết Vực, điều kiện sinh tồn của họ rất kém, đã hơn 10 năm kể từ khi tôi vào bí cảnh, cũng không biết họ còn lại bao nhiêu người. Hiện tại ma đạo và tiên đạo đã hoàn toàn xa cách, muốn đem họ ra khỏi bí cảnh tuyết vực trừ phi tôi dùng danh nghĩa ma đạo tổ sư tự mình đến Côn Lôn. Mà trước khi lên Côn Lôn, tôi phải quay về nhà của một chuyến. Lần cuối tôi về nhà đã là 15 năm trước rồi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, còn muốn dưỡng mà người thân đã không còn. Trọng trách mang trời chiêu hồng ngày đêm đều đang đặt nặng lên tim tôi, nhưng tim tôi chưa từng vì vậy mà quên đi tình thân trong huyết mạch, quên đi công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Chương 653, Thần Điện Thiên Sư, 1 Vừa nhắc đến ba mẹ thì nỗi nhớ nhà bỗng chốc dân trào, đợi sau khi các thiên tôn của ma đạo lần lượt dẫn người nhập thế, tôi và Thùy Họa lập tức ngự không phi hành, rời khỏi nhóm người quay về quê hương. Tôi sinh ra ở thôn Bạch Vụ bên cạnh sông Hoàng Hà, ký ức đơn thuần chân thật nhất cả đời tôi đều ở cái thôn này. Trong ký ức khi tôi đi học thì ba đều sẽ chạy xe đạp đến đón tôi, chỉ cần thi cử có thành tích tốt, thì sẽ mua hình dáng cho tôi. Trước cửa nhà chúng tôi còn có một cây hòe lớn, mùa hoa hòe thơm ngát thì mẹ tôi sẽ dùng hoa hòe chưng cơm, cơm hoa hòe vừa thơm vừa mềm, cả đời cũng chẳng quên được. Từ khi tu hành đến nay, ngũ cảm lục thức đều tự mình khống chế, ăn gió uống sương, đã rất nhiều năm không có động đến dục vọng ăn uống rồi. Bây giờ nghĩ lại, miệng lưỡi phát thêm, bất quá sau chuyện ở đàm cửu Long thì người nhà tôi chuyển vào trong thành rồi, đã không còn ở thôn Bạch Vụ nữa, lần tôi quay về sau đó. Nhà cửa ở thôn Bạch Vụ vẫn vậy nhưng đã vắng lặng đến sắp thành thôn hoang rồi. Hiện tại đang là mùa thu, nhìn mặt trăng mà tính thì vừa hay đêm nay chính là tiết trung thu, đến khi màn đêm buông xuống thì tôi mới đến thị trấn quê hương, trên người mặc một bộ đạo bào màu đen, Thùy Hòa cũng không có mặc bộ chiến giáp truyền thuyết tử thần của cô ấy mà đổi thành một bộ đạo bào màu tuyết trắng thanh lịch, trên đầu đội một cái mũ trúc trọng vành tinh xảo phối với màn xa, có thể che giấu gương mặt của tử thần một cách hoàn hảo. Bất tử giả truyền thuyết chiến giáp là thần khí nhất đẳng, sau khi thùy họa có được thường xuyên dùng thần hồn tế luyện, bình thường không dùng đến thì có thể thu vào trong huyền quan. Hồn chi bi thương của cô ấy cũng vậy, nhưng mà kiếm của tôi lại không thể. Anh hồn chi kiếm là kiếm của thiên đạo, cho dù tôi có dùng thần hồn tế luyện thế nào thì nó cũng sẽ không sinh ra cộng hưởng với tôi, cho nên cũng không thể thu vào huyền quang Thời đại Mạt Pháp kết thúc khiến cho nhân gian có những biến hóa sâu sắc. Rõ ràng nhất là vị đàn hương tràn ngập trong khí. Hầu như mỗi một hộ gia đình đều đang tế bái thần linh, cung phụng tượng thần, nhà thờ tổ, miếu thành hoàng tan hoang trong ký ức, giờ đây uy nga rộng lớn, sạch sẽ như mới. Hương khói vây quanh nhưng lại chẳng thấy có chút bình lặng, ôn hòa mà chỉ có phần quỷ dị, xem bộ dáng này thì khí số của nhân loại không chống được bao lâu đâu. Thùy hỏa nói Đúng vậy, thỉnh thần dễ tiễn thần khó. Chỉ có nhân loại mới có thể tự cứu bản thân mình, thần mình chỉ có giáng xuống tai họa. Cái gọi là thần thánh hiển linh bất quá cũng là để hấp thụ lực tính ngưỡng tế luyện thần cách. Tôi nói, em hy vọng nhân loại có thể kiên trì lâu một chút, để ma đạo chúng ta có thêm chút thời gian truyền đạo. Hiện tại tín ngưỡng ở nhân gian toàn bộ đều bị nhân đạo, tiên đạo, âm ti phân chia, không có thờ phụng giáo lý ma đạo. Nói đến đây, trong lòng tôi liền rất hổ thẹn. Ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo. Cảm động chúng sinh Mà đạo tổ tôi đây, lại chưa từng truyền pháp cho đệ tử. Một là do bản thân tôi không giỏi truyền pháp, hai là vẫn luôn không có thời gian. ma đạo từ khi tuyên bố tái xuất một lần nữa thì không ngừng chiến đấu. Nhà của cha mẹ ở một tòa thần điện mới xây tại cổng tiểu khu, cũng bái thiên sư trương đạo lăng của nhân đạo. Hôm nay là 15 tháng 8, rất nhiều người đến dân hương, từ xa nhìn thấy đầu người nối tiếp nhau di chuyển xếp thành một hàng dài. Xem ra nhóm người ở nhà cũ đã bị nhân đạo chiếm cứ rồi, đến tượng của Trương Thiên Sư cũng được thỉnh vào tiểu khu, sau này tôi mới biết, suốt 10 năm ma đạo ẩn thế, trong lúc hai đạo nhân, tiên tranh đấu với nhau thì còn tìm đủ mọi cách tiêu trừ lực ảnh hưởng của ma đạo trong nhân gian ở Quan Nội, đến cả tượng Hoàng Hà Nương Nương ở thôn Hạ Bá cũng đã bị dở đi rồi. Đồng thời, đến cả công đức khi ma đạo nhập thế ứng kiếp cũng đã bị diễn dịch ra thành một phiên bản hoàn toàn khác, gạt bỏ tất cả mọi công trạng. Bộ linh dị không ra mặt bác bỏ tin đồn, dần dần ma đạo đã trở thành mây khói vút qua theo sự trôi đi của thời gian. Đến khi thời đại Mạt Pháp kết thúc, thần minh của hai đạo nhân, tiên thay nhau xuất hiện, việc liên quan đến ma đạo lại càng chẳng có ai để ý, cũng chẳng ai nhớ đến. Bởi vì tôi và Thùy Họa đều mặc đạo bào, có người nhìn thấy chúng tôi liền lộ ra biểu cảm vô cùng cung kính, xem chúng tôi là cao nhân của nhân đạo, không dám thở mạnh trước mặt tôi và Thùy Họa. Tôi trước được long mạch nguyên lực ở công lông tiên đạo tẩy rửa thân thể, sau vào quy khư lại được lông tiên thảo ngưng tụ đạo thể thiên tôn, lại thêm những năm nay không ngừng chinh chiến, dung mạo và khí chất đã khác hẳn với người thường. Chương 654, Thần Điện Thiên Sư, 2 Đạo bào màu đen này là do Khương Tuyết Dương làm, vừa khít với thân thể, trầm ổn hào phóng, thoạt nhìn thì đúng thật là phong thái của thiên sư, còn về thùy họa, tuy rằng không để lộ dung mạo, Nhưng đạo bào tuyết trắng lại thêm khí chất tuyệt trần của cô ấy, càng có phong phạm của tiên cô, tuy đã cố gắng hết sức thu lại thần niệm, nhưng vẫn có thể rung động tâm hồn của người khác. Nhìn thấy dân chúng lần lượt quay đầu, hai đệ tử trong coi hương hỏa liền đi thẳng về phía tôi và Thùy Họa, nhìn khí tức thần niệm của họ, hẳn là cảnh giới nguyên thần. Nếu như là trước đây, thì nhân vật cảnh giới nguyên thần đã là cao đến mức sánh bằng thần tiên rồi. Nhưng đặt ở hoàn cảnh trời gián cơ duyên như hiện nay thì nguyên thần lại chẳng đáng trọng dụng, thậm chí những đạo sĩ cảnh giới dưới hợp đạo đến làm lính cũng không có tư cách. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, xin hỏi hai vị đạo hữu đến từ tòa Sơn Môn nào? Một đạo sĩ trung niên trong hai người chắp tay hành lễ chào hỏi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, không có Sơn Môn. Tôi nói, nơi đây cúng bái trương thiên sư, nếu hai vị không phải đệ tử nhân đạo thì xin tránh đi cho, kẻo gặp phải tai họa. Quan sát thấy trên người tôi và Thùy họa đều không hiển lộ ra khí tức thần niệm mạnh mẽ, đạo sĩ trung niên lập tức trở nên nghiêm túc. Xin hỏi hai vị đạo sĩ đến từ tòa Sơn Môn nào? Tôi hỏi, cô Sơn Thương Vân Quang, lệ thuộc lông hổ Sơn chính nhất uy mãnh Đạo sĩ trẻ tuổi đi cạnh đạo sĩ trung niên lấy làm tự hào mà cao giọng nói. Các người biết tạ Lưu Vân không? Thùy Hòa lạnh giọng hỏi, làm càng. Tục danh của tạ tiên sư là thứ mà những tán tu giả mạo các ngươi có thể tùy ý gọi sao. Đạo sĩ trẻ tuổi lập tức lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, tay trái đã đặt lên thành kiếm pháp sư trai trám, theo sự tranh chấp của chúng tôi, dân chúng vây xem ngày càng nhiều. Tôi vốn không muốn dây dưa với họ, càng không muốn để lộ tên thật trước mặt họ, nếu không truyền đi thì thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, đương đương là ma đạo tổ sư lại đi tranh chấp với đệ tử trẻ tuổi của tiên đạo thì có mất mặt không chứ? Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, hôm nay thật sự khó mà tránh khỏi rồi, tôi có thể nhìn, nhưng trong mắt Thùy Họa lại không thể chứa nổi nữa hạt cát. Nghĩ đến đây, tôi thả nhẹ ngữ khí hỏi, hai vị đạo hữu, phải làm thế nào mới để bọn ta tiến vào? Hoặc, là cởi bỏ đạo bào, tùy ý ra vào. Hoặc là dập đầu ba cái với trương thiên sư, liền để cho hai người vào. Nếu không, đến từ đâu thì cúc về đó đi. Đạo sĩ trẻ tuổi nghiêm giọng nói. Được thôi. Nói xong, tôi chỉnh lý quần áo đi đến trước tượng của trương thiên sư. Trước tiên chấp tay hành lễ, sau đó mở miệng nói, đệ tử hậu thế tạ lan, bái kiến trương thiên sư. Hai chữ tạ lan này vừa nói ra, đạo sĩ trẻ tuổi liền ngơ ngẩn, đạo sĩ trung niên liền chấn kinh. Tên của tôi trong đạo môn không ai không biết, chỉ cần là người có tâm, cũng có thể nghe ngóng được rằng nhà tôi ở nơi này, xác nhận thân phận của tôi. Nhưng mà... Chưa đợi đạo sĩ trung niên hồi phục tinh thần thì đạo sĩ trẻ tuổi đó đã nói phải hành đại lễ. Trương thiên sư tế thế cứu người công đức vô lượng, theo lý thì ta hậu nhân tế bái cũng là lẽ đương nhiên, chỉ đáng tiếc cái cúi đầu của ta chưa chắc ngài ấy đã nhận được. Tôi nói, làm càng. Đạo, sĩ trẻ tuổi chưa nói xong đã bị đạo sĩ trung niên ngăn lại, sau đó đạo sĩ trung niên dùng đôi mắt sáng tinh quang đánh giá tôi từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cung kính, cuối cùng trên tráng đổ đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng, đạo sĩ trung niên cũng tỉnh ngộ, đi đến trước mặt tôi cúi chào, ngữ khí run run hỏi, xin hỏi ngài có phải ma đạo tổ sư không? Quỷ, thần minh minh, tự tư tự lượng, thần sắc của đạo sĩ trung niên lại chấn động lần nữa, giống như đột nhiên mất đi hết tinh thần vậy. Đạo sĩ trẻ tuổi mặt cũng đã biến sắc, thân thể không tự chủ mà run lên, Phật, Phật. Hai người quỳ trước mặt tôi, không dám đứng dậy. Đứng dậy đi, ta không có nhỏ mọn như vậy. Tôi nói, hai người đứng dậy, đạo sĩ Trung Niên len lén nhìn Thùy Họa một cái, nhỏ giọng hỏi tôi, đạo tổ, xin hỏi vị này có phải là tướng phá quân không? Tôi, gật gật đầu, lần này sắc mặt hai người đều trắng bệt như giấy, giống như vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan vậy. Sau khi tôi và Thùy Họa rời đi, tôi nhìn thấy hai người họ đang thu thập độ trong thần điện, đóng cửa điện lại không tiếp nhận dân chúng dân hương cúng bái nữa. Dân chúng đương nhiên là ngơ ra rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hàm Cốc Quang, Đài Giảng Kinh, Thiên Sư Trương Đạo Lăng đang lắng nghe Đạo Đức Thiên Tôn giảng đạo, đột nhiên trong lòng liền có cảm ứng, tâm thần đột nhiên mất khống chế, đứng dậy khỏi bộ đoàn vừa nhìn về nhân gian vừa bấm đốt ngón tay. Đạo Lăng, có chuyện gì làm phiền sao? Đạo Đức Thiên Tôn hỏi, ai già, xém chút bị Tạ Lan hủy đi đạo hạnh ngàn năm. Nếu như mà hắn cúi đầu thì trận chiến phong thần lần này không còn chuyện của đệ tử nữa rồi. Chương đạo lăng bùi ngùi thở dài, chương 655, ân phụ mẫu, 1. Lần này tôi trở về không có cố ý đổi thành trang phục thế tục, thời đại mạt Pháp đã kết thúc, ma đạo cần phải truyền bá giáo lý, ma đạo tổ sư tôi đây cũng không cần phải che che giấu giấu nữa. Chỉ là bộ dạng tử thần của Thùy hỏa quá kinh hải thế tục nên mới phải dùng đẩu lạp và màn sa che đi, giải thích đẩu lạp là một loại mũ đang bằng tre rộng vành hay xuất hiện trong phim cổ trang trung. Hết giải thích. Sau 10 năm qua đi thì nhân gian đã thay đổi hoàn toàn khác, phần nội địa trung tâm trước kia vốn đã chật nít người thì hiện tại lại càng thêm chật chội, chen chút, ven thành nhân khẩu thưa thớt, bên quan ngoại thì đã hoàn toàn tàn rụi. Chẳng qua cái thị trấn sông Khúc Huyền ở nhà cũ của tôi cũng không có biến đổi mấy, nhân khẩu không có biến động lớn, chẳng qua là biện pháp an phòng đã được nâng cao lên nhiều, nhân loại không cấm đạo môn truyền đạo, bởi vì cần phải an định lòng người, nhưng cũng không bỏ đi việc ước thúc đạo môn. Tất cả mọi thứ đều phải tiến hành theo luật pháp, đối với những linh hồn tà ác quấy phá nhân gian, khoa linh gì không còn bộ dáng yếu đuối bất lực như năm đó mà bày ra đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người đời không thể không cảm thắng, cơ quan quốc gia khổng lồ một khi đã vận hành thì đến quỷ thần cũng khó xâm phạm. Nhà của ba mẹ tôi ở góc tây bắc của tiểu khu, tôi và Thùy Họa đi lên cầu thang dưới một hàng dài những ánh mắt kinh ngạc. 15 năm không quay về nhà, ba mẹ tôi cũng đã đến tuổi xế chiều. Tôi từng đem tiên dược bổ dưỡng thân thể cho họ, nhưng mà tai ương mà vận mệnh mang lại cũng không phải là thứ tiên dược linh thảo có thể giải trừ. Đứng trước cửa nhà quen thuộc, tôi hít sâu một hơi rồi mới gõ cửa. Bên trong truyền đến tiếng hỏi, nghe thấy giọng nói này, tôi đột nhiên rời nước mắt, Thủy Họa nắm chặt tay tôi. Mẹ, Lan Nhi quay về rồi. Tôi nói. Lan Nhi. Cửa mở ra, mẹ xuất hiện trước mặt tôi, cả đầu bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Lưng cũng đã gù đi rất nhiều, vẫn may mắt bà vẫn còn sáng trong. Cha mẹ tôi đã làm lụng vất vả ở nông thôn hơn nửa đời người, dù cho có tiên dược linh thảo bồi bổ cũng không thể có thân thể mạnh khỏe như người trong thành phố, lúc trẻ chịu khổ quá nhiều, rất nhiều thương tổn đều không thể chữa trị được nữa. Mẹ không không người, nhìn tôi từ trên xuống dưới, muốn gọi tên tôi nhưng mới mở miệng nước mắt trong veo đã rơi xuống rồi. "Vợ à, ai đến vậy?" Cha tôi vịn cửa phòng ngủ, nhìn ra cửa dò xét. Cả đời này cha tôi chịu khổ quá nhiều, ông vốn là người có tính tình thật thà, trong thôn ai có chuyện đều gọi ông đến giúp, trời sinh mệnh đã khổ. Khi còn trẻ, cha mẹ tôi trồng mười mấy mẫu đất, đoạn thời gian khi đến mùa thu hoạch, cả ngày chẳng ai về nhà. Trong nhà lại không có ai chăm sóc con nhỏ, cha tôi liền đào một hố đất hình tròn phía sau nhà rồi thả hai anh em chúng tôi vào đó để tùy tiện bò chơi. Sức khỏe cha tôi hiện tại rõ ràng còn không bằng mẹ tôi, ông khập khiển cất bước nặng nề đi đến cửa. Tôi nhìn chăm chú vào mỗi một động tác của ông, cảm nhận mỗi một nhịp đập bên trong trái tim ông, sau đó trái tim tôi dần dần nhói đau. Bất tri bất giác, cha mẹ đã già đến như vậy. Sau khi vào phòng, mẹ chỉ vào Thùy Họa nói, mẹ nhận ra cô ấy, cô ấy là Hoàng Hà Nương Nương, không ngờ đến, xa cách nhiều năm như vậy, khí tức thần niệm của Thùy Họa đã thay đổi, còn đội đẩu lạp và mạng xa nữa vậy mà mẹ tôi vẫn có thể nhận ra. Mẹ! Sao mẹ biết được cô ấy là Thùy Họa vậy? Tôi hỏi. Mẹ tôi lau đi nước mắt nói, con dâu của tạ gia, người làm mẹ chồng này đương nhiên có thể nhận ra. Con dâu lại đây, để mẹ nhìn kỹ con nào. Thùy Họa có hơi do dự, nhìn tôi một cái, tôi gật gật đầu với cô ấy, cô ấy mới đi đến trước sofa với mẹ tôi, gỡ đẩu lạp và mạng xa xuống, ngồi chồng hổng trên mặt đất nhìn mẹ tôi. Điều khiến tôi kinh ngạc là, dung nhan kinh hải thế tục này của Thùy Họa vậy mà không khiến mẹ tôi kinh ngạc. Đến ba tôi cũng không hề thay đổi sắc mặt. Ngay lúc tôi cảm thấy hoang mang thì tôi nhìn thấy phía dưới chính phòng bầy một điện thờ, thờ một bức tranh. Trong tranh vẽ một nam một nữ, người mặc đạo bào màu đen giác thanh kiếm vô danh bên hông là tôi, người mặc một bộ khải giáp bằng xương trắng trong tay cầm đào trấn yêu là Thùy Hỏa. Có thể nhìn ra, trên bức tranh này vẽ là Thùy Hỏa sau trận chiến âm sơn, bởi vì bộ dáng trên bức tranh chính là cô ấy sau khi trở thành tử thần. Phía trước bức tranh là một bài vị ghi. Ma đạo tổ sư Tạ Lan, tướng phá quân của Ma đạo Lâm Thùy Họa. "Cha, bức họa này ở đâu ra vậy?" Tôi hỏi. "Tạ Quẩn vẽ đó." "Tạ Quẩn?" Tôi nhất thời kinh ngạc, chính là tiểu anh linh nuôi trong nhà từ nhỏ. "Cha tôi nói." "Ồ, vậy hiện tại nó đâu rồi?" Tôi lại hỏi. "Đã trời đi được 3 năm rồi, không biết đi đâu, chỉ là trước khi đi đã vẽ hai bức tranh, một bức ở nhà chúng ta, Một bức ở nhà anh chị con, chương 656, ân phụ mẫu, 2. Trong lúc đang nói chuyện với cha tôi thì anh chị dâu cũng đến, còn có cháu trai tạ ngọc của tôi, đứa bé năm xưa cũng đã trưởng thành rồi, khí khái bừng bừng, so với hai anh em tôi năm đó đẹp trai hơn nhiều. Trong tay mỗi người đều cầm theo một chiếc hộp, bên trong để đầy đồ ăn và bánh ngọt, đêm nay là đêm trung thu, chị dâu đã nấu sẵn đồ ăn rồi đem đến nhà cha mẹ tôi cùng nhau ăn cơm đoàn viên. Hai anh em gặp mặt, yên lặng mà ông nhau, tôi vẫn có bộ dáng trước kia, nhưng anh tôi thì đã đến độ tuổi trung niên mập lên, nói là anh em nhưng nhìn thì lại như cha con, bởi vì cúng bái bức tranh mà tạ quẩn vẽ nên anh và chị dâu nhìn thấy dung nhang tử thần của Thùy Họa cũng không hề kinh ngạc. Cháu trai tạ ngọc của tôi nhìn Thùy Họa, thần sắc có chút kích động, tạ ngọc, còn không mau gọi thẩm thẩm, ngờ ra làm cái gì đấy. Chị dâu tôi nói. Đệ tử ma đạo tạ ngọc. Bái kiến lâm tướng quân Tạ Ngọc trịnh trọng hành lễ vạn bối nói, chẳng ai ngờ nó sẽ nói như vậy, Thùy Hòa cũng hơi bất ngờ, không biết nên đáp lại nó thế nào. Trong lúc chúng tôi đang ngây ra thì Tạ Ngọc lại đi đến trước mặt tôi, thần sắc trịnh trọng nói, đệ tử ma đạo Tạ Ngọc, bái kiến đạo tổ. Ai thu nhận con vào ma đạo? Tôi hỏi. Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng. Tạ Quẩn nói. Chỉ cần ghi nhớ câu này không lúc nào quên liền xem như là đệ tử ma đạo. Tạ Ngọc vô cùng nghiêm túc nói, câu này không thể tùy tiện nói, con có biết sức nặng của nó không? Ừm, con đương nhiên biết. Trận chiến giả tiên, trận chiến âm sơn, trận chiến núi tiểu bạch, tất cả các trận chiến của ma đạo con đều biết, con còn biết đệ tử ma đạo cho dù chết trận cũng sẽ không bị tận diệt hoàn toàn, ý chí anh linh của họ sẽ được đạo tổ thu vào bên trong trời chiêu hồn. Ai nói cho con biết? Tạ Quẩn. Vậy hiện tại nó đi đâu rồi? Tôi lại hỏi. Khoa Linh Dị, ba năm trước, cậu ấy nhận được lời mời của Khoa Linh Dị, gia nhập Khoa Linh Dị. Tạ Ngọc nói ra một đáp án mà tôi không nghĩ đến. Người nhà đoàn tụ, nâng ly chúc mừng. Sau khi hỏi thăm ý định của tôi, biết được tôi tạm thời sẽ không rời đi, cha mẹ càng vui hơn, tâm trạng tốt lên nhiều. Nói trong nhà vẫn luôn chừa một gian phòng cho tôi, chăn gối đều là mới. Cách mấy ngày sẽ mang ra phơi nắng, sức khỏe của cha mẹ không có vấn đề, chỉ là thọ nguyên của họ đã đến cực hạn, đây là chuyện không thể nào thay đổi được, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, ngồi nói chuyện với chúng tôi một lát cha tôi liền buồn ngủ, lúc ngủ đầu gục xuống, ngáy to. Mẹ dìu ông ấy vào phòng, sau đó ra ngồi nói chuyện với Thùy Họa, trông thấy mẹ tôi cứ đôi lúc lại nhìn vào ngọn lửa trong mắt cô ấy, Thùy Họa liền nắm lấy tay mẹ áp vào má cô ấy. Để mẹ tôi cảm nhận được ngọn lửa đó không hề có độ ấm. Mẹ tôi cười ha ha, nói, mẹ trước đó còn lo, nó có làm con bỏng không đó, thì ra ngọn lửa này không nóng mà lại lạnh. Nghe mẹ nói vậy, chị dâu tôi cũng đi lên, cảm nhận nhiệt độ của ngọn lửa xanh lam trong mắt Thùy Hòa. Tử thân lạnh lùng trầm tỉnh, chưa từng thân cận với người khác đến vậy, nhưng tôi lại không thấy chút khó chịu nào trên mặt Thùy họa có thì chỉ là ôn nhu, hiền hòa. Giống như lời cô ấy nói vậy. Cho dù cô ấy có thân phận gì, thì sẽ luôn luôn nhớ kỹ cô ấy vẫn là con dâu tại gia. Người nhà gặp lại có chuyện nói mãi không hết, chúng tôi không nỡ để mẹ mệt mỏi, cùng nhau dục bà ấy mau mau đi nghỉ ngơi. Sau đó, tôi cùng anh trai trò chuyện về cuộc sống đang thay đổi, bàn về đủ loại biến cố xảy ra sau khi thời đại Mạt Pháp kết thúc. Sự kiện linh dị xuất hiện tầng tầng lớp lớp, hương khói ở nhân gian càng ngày càng nồng đậm, trên mạng và ngoài đời cũng không còn cấm kỵ thuyết quỷ thân nữa. Không chỉ anh tôi chú ý đến những thứ này mà Tạ Ngọc còn hiểu nhiều hơn cha nó, đến việc hiện tại hai đạo nhân, tiên đang chiến ở đâu nó cũng biết được một hai, còn về nguồn gốc của tin tức, không ngoài dự đoán, toàn bộ đều do Tạ Quẩn nói cho nó. Tạ Quẩn tuy rằng đã rời đi 3 năm, nhưng vẫn luôn giữ liên hệ cố định với cháu trai tôi, thằng nhóc này không giống cha nó, năm đó tôi hỏi anh trai tôi có muốn học đạo tu hành hay không, anh tôi nói chỉ muốn làm một người bình thường. Tạ Ngọc thì lại quyết tâm muốn làm đệ tử của ma đạo tôi, từ lúc gặp mặt đến giờ một tiếng chú cũng không chịu gọi, mở miệng khét miệng đều là đạo tổ, khiến tôi vô cùng cạn lời. Nói đến khuya thì anh chị dâu dẫn Tạ Ngọc trời đi, hẹn ngày mai gặp lại. Tôi và Thùy Họa đóng cửa nhà lại, quay vào căn phòng mà cha mẹ vẫn luôn giữ cho chúng tôi, Thùy Họa lưu loát trải chăn gối ra, đợi cô ấy sắp xếp xong, tôi từ phía sau ôm lấy cơ thể mềm mại của cô ấy. Cô ấy không trốn tránh như lúc trước. Mà chủ động cởi áo cho tôi, vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng sự dịu dàng cũng còn đó không mất đi. Chương 657, Bí mật kỳ lân, 1 Tin tức ma đạo tổ sư nhập thế, đầu tiên lan truyền rộng rãi trong nội bộ đệ tử nhân đạo, tiếp đó đã nhanh chóng được người người bàn luận xôn xao từ trung tâm huyện Hà Khúc đến khắp đại địa Cửu Châu. Không rõ vì đạo môn biết tôi đang ở Hà Khúc, người âm trong thiên hạ, thậm chí tất cả âm linh tai họa, Chỉ cần Phạm là dị loại đã khai mở linh thức đều biết tôi đang có mặt ở đây. Chỉ trong một đêm mấy đạo quán của nhân đạo đã rời khỏi khu vực Hà Khúc, tất cả tượng thần đều được dời đi, không một thần vị của chư thần nào đồng ý lưu lại cả. Ngay đến âm linh tai họa cũng hốt khoảng ba chân bốn cẳng mà chạy, trong một đêm ngắn ngủi huyện Hà Khúc dường như đã quay trở lại thời đại mạc Pháp Thái Bình thịnh thế. Đáng tiếc thay, có những thứ phải đợi đến khi mất đi mới thấu hiểu giá trị đáng quý của nó. Tính ngưỡng vốn dĩ là con dao hai lưỡi Khi bạn kính trọng một vật thiên liêng nào đó, thứ ấy nhất định mang lại nỗi khiếp sợ khó quên tận sâu trong tâm hồn bạn. Chỉ khi thời đại mạt Pháp còn tiếp diễn, thần mình mới không thể kiêu ngạo đắc ý treo đồ chúng sinh, dị loại cũng không dám ngang ngược tác quai tác quái tại nhân gian. Mạnh thắng yếu thua giữa các loài sinh vật là cuộc chiến sinh tồn khốc liệt trong tự nhiên, bất luận tranh chấp ra sao đều nằm trong thế cân bằng mong manh. Mà việc thần minh hay dị loại hạ giá đến đây đã đi ngược lại đạo tự nhiên, phá hoại sự cân bằng của chúng sinh 3.000 năm nay ma đạo không xuất thế thực chất là đang đợi thời đại mạt Pháp kết thúc, bởi vì thời đại mạc Pháp thật ra chính là thời đại bình đẳng nhất của chúng sinh. Ngày thứ hai, tôi tản bộ cùng Thùy Họa. Từ khi trở thành ma đạo tổ sư, tôi dường như đã cắt đứt toàn bộ các mối liên lạc với nhân gian. Mục đích nhập thế lần này là vì xem xét nhân tình thế thái, vừa hay có cơ hội thảnh thơi tận hưởng không khí trong lành một thời gian. Thần điện Trương Thiên Sư ở cổng làng đã dời đi. Chỉ còn mấy kẻ không rõ danh tính lẫn vẫn ở đâu đó để nghe ngóng tình hình. Sau khi nhờ anh trai và chị dâu tôi mua vài bộ quần áo, tôi và Thùy Họa thay đồ rồi đi ra ngoài. Tôi mặc một chiếc áo nỉ màu đen phối với quần thun thể thao đen, áo nỉ còn có mũ, bao trùng nửa khuôn mặt, đồ của Thùy Họa và tôi là đồ đôi, ngoài trừ mũ trùng ra, còn mang một chiếc kính râm che đi hỏa diệm màu xanh trong mắt cô ấy. Nhìn thấy cách ăn mặc của hai chúng tôi, ánh mắt chị dâu tràn nập sự ngưỡng mộ sùng bái. Thật ngưỡng mộ mấy người tu hành như các em, giữ mãi tuổi thanh xuân, vĩnh viễn cũng không bao giờ già đi, anh nhìn tạ lan kẻ trung ra sao kìa, rồi xem lại anh, y chang một lão già tóc bạc phơ vậy đó. Chị dâu tôi nói. Anh trai tôi cười trừ, cũng không phản bác. Ngược lại em thì rất ngưỡng mộ anh chị, Thùy hỏa nói. Em dâu, tại sao lại ngưỡng mộ anh chị làm gì chứ? Chị và anh trai có thể sớm tối bên nhau, cơm no gạo ấm sống yên ổn cả một đời. Còn em và tạ Lan lại không làm được như thế, chiến sự ma đạo không dứt, tương lai sắp tới sẽ còn có trận chiến tàn khốc đang chờ đợi chúng tôi phía trước. Sinh tử trên sa trường chỉ nằm trong một khoảnh khắc chấp nhoáng, bất thình lình đều sẽ có người không tự mà biệt. Thùy Hòa phụ trách dẫn dắt tam quân, tôi gánh vác cờ chiêu hồn ma đạo, hai ngọn núi lớn đè nặng trong tim không hề liên quan gì đến chuyện tình cảm. Nếu không phải như thế, tôi và cô ấy cũng sẽ không chia cắt suốt 10 năm mới nếm trải niềm vui ân ái của đôi vợ chồng. Nói là vợ chồng, nhưng chỉ có thể làm chiến hữu suốt 10 năm, thật sự khó nói rõ là tôi đã phụ cô ấy, hay là cô ấy đã phụ tôi. Trên phố người qua kẻ lại đông đúc náo nhiệt, nhìn có vẻ giống hệt với trước đây, tuy nhiên tiệm nổi tiếng và tấp nập người mua nhất lại là tiệm nhang đèn, còn là do người trong đạo môn kinh doanh, người bày hàng đoán mệnh, xem phong thủy, mua nhang đèn khá đông, việc buôn bán của người âm đa dạng đầy đủ mọi loại mẫu mã. Trước đây họ hàng ngày đều nâm nấp lo sợ trốn tránh ở chốn nhân gian, nhưng bây giờ đã đường đường chính chính đứng ở ngoài sáng rồi. Đi đến ngõ hẻm, tôi nhìn thấy một đạo sĩ lôi thôi lết thết, uống say khước, nửa tỉnh nửa mê nằm gục trên nền đất, đôi lúc còn bất chật hét toán lên một câu chửi thề ẩm ý khiến người bên ngoài ai cũng nghe thấy, mà y thần tướng, thiết khẩu trực đoạn. Trên vách tường đằng sau lưng ông ta còn viết hai câu đối, đoán thiên đoán địa đoán sinh tử, gián quỷ gián yêu gián thần minh. Ai ai cũng cho rằng đây là một đạo sĩ điên, không kẻ nào thèm quan tâm đến ông ta, thỉnh thoảng còn có người khạt nhổ nước bọc vào ông ta rồi mắng một câu, bất kính với thần linh, thiên lôi sẽ đánh chết ông đó. Tôi nhìn thấy mà lắc đầu chán nản, chuẩn bị dẫn Thùy Họa đi chỗ khác, ai ngờ đạo sĩ điên kia sau khi nhìn thấy chúng tôi bất ngờ nhảy vô ra, dọa người đi đường sợ tái mặt một phen. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vì thí chủ này, muốn đoán mệnh sao? Không cần đâu tôi nói: "Đây đáng tiếc rồi." Đạo sĩ điên đó thở dài một tiếng nói: "Đây là thủ đoạn thường dùng của đám đạo sĩ giang hồ, than thở một tiếng đáng tiếc, dẫn dụ tính hiếu kỳ của người khác, sau đó nói nhăng nói cùi một hồi, lừa gạt tiền của họ." Tôi không thèm quan tâm, nhưng Thùy Họa lại mở miệng hỏi: "Đáng tiếc cái gì?" "Người có ba kiếp, kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, phân biệt tương ứng với quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng tôi chỉ nhìn thấy kiếp này trên người của vị thí chủ đây." Vì thế mới muốn giúp cậu ta bói một quẻ đoán mệnh, vấn đề là vị thí chủ này không đồng ý. Đạo sĩ Điên kia nói, lời của đạo sĩ Điên ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của tôi, ngày ấy tôi đến đá tam sinh xem tiền kiếp và hiện tại, nhưng không nhìn thấy thứ gì hết, những chuyện liên quan đến kiếp trước của tôi chỉ như một đám mây mù lơ lửng. Cửu U Nữ Đế còn nói, thân thế của tôi cũng giống hệt với ma đạo tổ sư lúc trước không cách nào thăm dò được, bây giờ một đạo sĩ Điên không rõ lai lịch. Lại nói ra những lời gần như tương tự những gì mà cửu u nữ đế từng nhắc tới, làm sao mà tôi bình tĩnh được. Chương 658, Bí mật kỳ lân, 2. Đương nhiên, tôi không tin với bản lĩnh tầm thường của ông ta sẽ lợi hại như cửu u nữ đế người phụ trách quản lý lục đạo luân hồi, chỉ muốn tìm hiểu rốt cuộc ông ta đang lấp lửng ý đồ gì ở đây. Dám hỏi pháp hiệu của đạo trưởng. Tôi hỏi, đạo sĩ điên kia cao mày tỏ vẻ trầm năm, nửa ngày sau mới lắc lắc đầu nói. Thời đại trôi qua quá lâu, không nhớ rõ nữa. Vừa nhắc tới thời đại, tôi mới chú ý đạo bào mà đạo sĩ điên này mặc trên người, vốn tưởng rằng ông ta mặc một bộ áo tang, tỉ mỉ quan sát mới nhận ra bộ trên người ông ta mặc là đạo bào chính lớp. Chính lớp áo đạo bào mỏng như cánh ve, kết hợp lại cũng không được dày dặn như áo đơn. Mà quan sát kỹ phong cách thiết kế, thì bộ đạo bào này của ông ta chắc hẳn đến từ thời tống, chính xác mà nói đây ắt phải là trang phục của phương sĩ. Thấy tôi nhìn chậm chậm ông ta từ trên xuống dưới, đạo sĩ điên kia cười mỉa mai nói, nếu cậu chịu để tôi đoán mệnh cho, tôi không chỉ không lấy tiền, mà còn nói cho cậu một bí mật to lớn. Bí mật gì cơ, tôi hỏi. Là bí mật liên quan đến Thủy Kỳ Lân. Ba chữ Thủy Kỳ Lân vừa thốt ra, cả tôi và Thùy Họa đều hoang mang hốt khoảng. Tổ Long Nguyên Phượng Thủy Kỳ Lân, sở hữu công lực ngoại tại Khai Thiên Lập Địa, hiện giờ ma đạo đã có được Tổ Long và Nguyên Phượng. Giả sử nếu như Thủy Kỳ Lân cũng gia nhập, công lực ngoại tại kết hợp cùng nội tại mệnh bàn sát phá lan, khí số ma đạo nhất định sẽ bành trướng rộng mở, một bước nhảy ra khỏi ván cờ vận mệnh, lấy được tư cách đối địch với thiên đạo. Nhưng mà cho dù như thế, tôi vẫn có chút do dự trước việc ông ta giúp tôi đoán mệnh. Nếu mệnh càng đoán càng mỏng manh, tôi sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khí số của tôi. Tuy nhiên, so với khí số của bản thân tôi, thì bí mật Thủy Kỳ Lân quan trọng hơn nhiều. Nghĩ đến điều này tôi liền hỏi, ông muốn đoán như thế nào? Thân phận của cậu cao quý, đạo hành của tôi kém cỏi không thể tính được sinh thần bát tự của cậu, hôm nay đoán một chữ đi. Được, đoán chữ phải dùng bút giấy nhiên mực mới được xem là chính thống, nhưng đạo sĩ điên này lại chỉ tay hướng về bức tường đằng sau ông ta, muốn tôi dùng vật trên lưng, khắc chữ lên tường. Hiện giờ tôi đã vô cùng hiếu kỳ về ông ta, cũng không tránh né nữa, lấy thanh kiếm anh hùng bọc sẵn trong vải đen. Nắm chặt tay bắt đầu suy nghĩ, thiên đạo bất nhân xem vạn vật như rơm rác, thời đại thay đổi, triều đại luân phiên, sự phùng vinh và thịnh vượng của muôn loài không nằm trong một ý nghĩ của bọn họ, thời đại mạt pháp kết thúc, rất nhanh thôi sẽ có đại nạn phong thần giá lâm. Trời nếu có tình thì trời cũng già đi, nhân gian chính đạo là tan thương. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Nếu như thiên tâm mất đi, mà đạo tôi phải đặt mọi thứ về đúng vị trí của nó, nghĩ đến điều này. Tôi dơ cao kiếm anh hùng khắc lên tường một chữ chính, theo đà nét khắc vùng đá phía trên tường lần lượt rơi xuống, sau khi nét cuối cùng của chữ chính hoàn thành, tôi tra kiếm anh hùng vào bọc vải trên lưng, yên lặng đợi đạo sĩ điên kia giải đáp. Lần này đạo sĩ điên không còn dáng vẻ hung hăng dữ tận nữa, khuôn mặt ông ta trở nên nhiêm nghị cao mày suy tư, tôi đợi ông ta đưa ra đáp án khá lâu, mọi người xung quanh mới đầu còn tò mò đến xem, sau đó cũng dần chán nản bỏ đi. Cuối cùng, Đạo sĩ điên cảm khái thở ra một hơi, nói, chính, nhất chỉ. Một đời vạn vật chỉ đến điểm kết thúc. Chữ chính này của cậu có khởi đầu có kết thúc tự ác viên mãn, cũng khó trách tôi chỉ nhìn thấy kiếp này trên người cậu, ý của đạo trưởng lẽ nào tôi không có kiếp trước và kiếp sau hay sao? Kiếp trước sớm đã rơi vào quên lãng, còn về kiếp sau, cậu không có kiếp sau, chỉ có người bị hủy diệt đến thần hồn tiêu tán, đồng quy cùng thiên địa mới không có kiếp sau. Lời này của đạo sĩ Điên khiến tôi nhớ tới ma đạo tổ sư, không ai có thể tra xét được kiếp trước của ma đạo tổ sư, còn về kiếp sau của ông ấy, ông ấy cũng không có kiếp sau, đột nhiên, trong lòng bỗng cảm thấy một cổ chua sót. Tôi chết không hối hận, nhưng không biết ma đạo còn có tương lai hay không. Vừa nghĩ đến đây, đạo sĩ Điên lại bồi thêm một câu, không chỉ cậu không có kiếp sau, ma đạo cũng sẽ vì cậu mà kết thúc. Lời này như xét đánh giữa trời quan, khiến thần hồn của tôi hoảng sợ. Tôi có thể không có kiếp sau, nhưng tuyệt đối không muốn ma đạo cũng rơi vào thảm cảnh diệt vong được. Tôi không hề ngờ rằng đạo sĩ điên này có năng lực đoán ra thân phận của tôi, có lẽ ông ta đứng ở đây chỉ vì muốn đợi tôi. Tôi chưa kịp nói lời nào, Thùy họa đã phóng ra sát khí, khóa chặt khí tức thần niệm của đạo sĩ điên. Ông rốt cuộc là kẻ nào? Thùy họa lạnh lùng tra hỏi, tôi quả thực không thể nhớ ra tên của mình, chẳng qua nếu như tương lai hai người có cơ hội đến tầng hoàng lăng. Có lẽ sẽ tìm thấy tư liệu về thân thế của tôi, doanh chính chắc hẳn sẽ giữ lại bức họa chân dung của tôi. Đạo sĩ Điên bình tĩnh điềm đạm nói, tôi bảo Thùy Họa thu hồi lại sát khí, cố gắng kiềm nén nỗi buồn trong lòng, do hỏi, vẫn xin đạo trưởng tuân thủ ước hẹn, nói cho tôi biết bí mật của Thủy Kỳ Lân. Sao vậy, cho dù biết được số mệnh của bản thân, vẫn không chịu từ bỏ hay sao? Đạo sĩ Điên trầm ngâm nhìn tôi một cái nói, vận mệnh vốn mơ hồ, Dù có là thiên đạo cũng không tìm ra được đáp án, không đến cuối cùng, ai biết được kết quả cơ chứ. Tôi nói, không tội, đây mới là tại Đức mà ma đạo tổ sư nên có, Thủy Kỳ lân sớm đã hiện thế từ 10 năm trước rồi. Hiện thân ở đâu? Chỉ tại Thử Sơn Trung, Vân Thâm Bất Tri Sứ, tức là chỉ nằm trong núi này, nhưng mây dày chẳng biết đâu mà lần. Tôi còn muốn hỏi thêm nhiều điều nữa, nhưng đạo sĩ điên đó lại dơ tay cáo biệt tôi. Rồi biến mất trong biển người mênh mông Chương 659 Vòng Nhi Tạ Uẩn 1 Đứng lặng trên đường phố Nhìn bóng lưng dần dần khuất xa của đạo sĩ Điên Lòng tôi rối như tơ vò Tuy rằng không biết lai lịch của đạo sĩ Điên Nhưng tôi không dự định sẽ truy lụng ông ta Bởi vì tôi cảm thấy ông ta không hề có ác ý đối địch với tôi Nếu không ban đầu sẽ không đem một việc quan trọng như bí mật của Thủy Kỳ Lân tiết lộ cho tôi nghe Chỉ tại Thử Sơn Trung Vân Thâm Bất Tri Sứ Trên đường về nhà, tôi vẫn luôn suy ngẫm câu thơ này, lúc sắp đến cổng nhà, tôi bất ngờ có được linh cảm. Thùy Hòa, anh biết Thủy Kỳ Lân đang ở đâu rồi? Đang ở đâu? Ông, ta đứng ở đầu phố nói câu này, chứng minh Thủy Kỳ Lân đang ở nhân gian, ẩn trốn trong nội bộ nhân tộc. Tuy rằng biết Thủy Kỳ Lân đang trốn tại nhân gian, nhưng biển người mênh mông, chúng tôi nên đi đâu để tìm đây, hoang mạc Tây Thành, căn cứ dưới lòng đất của khoa linh dị. Trong này tống giam vô số âm linh tà giáo, yêu ma quỷ quái làm loạn nhân gian, nhân tộc không có giết chết bọn chúng, mà lợi dụng bọn chúng làm vật thí nghiệm, nghiên cứu ra các loại vũ khí công nghệ cao đối phó với sinh vật dị loài. Nói theo cách giải thích khoa học hiện đại, cái gọi là chân khí, thân niệm, vốn dĩ đều là năng lượng siêu nhiên, vũ khí công nghệ cao được nhân tộc phát minh đều từ điểm này mà ra, dùng bức xạ điện từ thay thế cho năng lượng siêu nhiên, đạt được kết quả nghiên cứu đáng kinh ngạc. Không chỉ có tác dụng với dị loại, năng lượng công kích sản sinh từ mấy thứ này có thể thương tổn đến thần hồn của người tu hành, thậm chí phá hủy huyền quan của người đó. Nhân tộc quả thực không hề yếu kém, thứ yếu đuối nhu nhược là lòng người. Vì thế, cho dù họ phát minh ra vũ khí sánh ngang với chiến lược thiên tôn, cũng không thể ngăn chặn được sự diệt vong của khí số nhân tộc. Tầng thứ 9 căn cứ dưới lòng đất của khoa linh dị, mật thất câu linh. Một cô gái trẻ có dáng người yếu điều thước tha biểu cảm lạnh lùng. Khoát lên người một bộ quần áo bó sát của khoa linh dị, tóc buộc đuôi ngựa đang đứng giữa căn mật thất đơn độc đối diện với đám ác quỷ, trong tay nắm chặt thanh trường đao lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo. Dưới chân cô gái có đặt một lư hương, trong lư đang đốt một loại hương câu hồn, theo nhịp thở nhẹ nhàng của cô gái, hương câu hồn biến thành một sợi tơ nhỏ bị cô ấy hít vào người. Trong mật thất có vô số ác quỷ, con này con khác đều xấu xí hung tợn, quỷ khí đáng sợ như u minh địa ngục. Đầu tiên cô gái phát động công kích đánh một con quỷ sắc dục, quỷ sắc dục là kẻ không thể gần nữ sắc nhất, vì nó không kiềm chế được dục niệm tà ác, hướng ánh mắt thèm thùng nhìn cặp mông căng tròn được bao trọn trong bộ quần áo bó sát, lặng lẽ tiếp cận từ phía sau. Cô gái nhắm mắt hấp thụ mùi hương, có vẻ như không hề phát hiện ra, đợi khi quỷ sắc dục đến gần, có ý dụi móng vuốt đánh lén, cơ thể cô gái đột nhiên rung lên, thành đào sắc bén lóe sáng vung một nhát chớp nhoáng về phía sau. Quỷ sát dục chỉ kịp hết lên một tiếng kêu thảm thiết, đã bị thanh đào sát bén chém ngang eo, âm thân vỡ vụn đến cả thần hồn cũng bị tiêu diệt, hóa thành đám khí đen ngầm rồi tan biến, đám ác quỷ khác bị sát khí đột nhiên bạo phát của cô gái dọa sợ, lần lượt lùi về sau. Sau khi giết được quỷ sắc dục, cô gái tiếp tục nhắm mắt lại, đồng thời thu hồi vũ khí, không biết đã trôi qua bao lâu, lại có hai con ác quỷ không kìm nén được trước sự mê hoặc của hương câu hồn, tản ra hai bên tấn công cô gái. Một con là điểu tử quỷ, một con là huyết hồ quỷ, điểu tử quỷ cầm một sợi dây roi đẫm máu, lè chiếc lưỡi thấm đẫm máu tanh, ánh mắt hiểm độc nhìn chồng chọc vào cổ của cô gái, huyết hồ quỷ lại sách một bọc ướt đẫm máu tanh, máu tươi không ngừng nhỏ xuống mặt đất, phát ra âm thanh lách tách. Điểu tử quỷ và huyết hồ quỷ phối hợp ăn ý, từ hồ đồng thời tiến đến, dây roi đẫm máu cuốn quanh cổ cô gái, cái bọc nhảy nhại màu máu cũng đồng thời rơi trúng đầu cô ấy. Chỉ nghe một tiếng trầm Đôi mắt cô gái từ từ hé mở, đứng yên tại chỗ xoay một vòng, động tác của điểu tử quỷ và huyết hồ quỷ bất thình lình bị ngăn lại, chỉ nghe hai tiếng lạch cạch rồi thấy hai cái đầu rơi xuống đất, sau đó âm thân bị phá hủy hóa thành khí đen và tiêu tán, liên tiếp giết ba con quỷ xong, không còn ác quỷ nào dám dòm ngó đến hương câu hồn trước mặt cô gái. Cô gái trầm mặt đợi một hồi, đến khi hương câu hồn cháy sạch hết, đã chủ động tấn công. Trong mật thất u tối, ánh đao sắc bén lóe sáng. Tự như tia sét đang giao hòa, nở rộ giữa trời đêm. Đợi đến khi con ác quỷ cuối cùng bị xử lý xong xuôi, cô gái tra đao vào vỏ, bước ra khỏi mật thất. Bên ngoài có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đợi cô ấy, vừa thấy cô ấy đã nói, Tạ Uẩn, trưởng khoa đang chờ cô ở phòng họp đó. Cảm ơn anh, tôi sẽ tới ngay. Cô gái gật gật đầu, người đàn ông trẻ tuổi kia tên là Lý Hảo, thành viên khoa linh dị. Cô gái tên là Tạ Uẩn. Chính là vong nhi mà Vương Phương đã chết năm đó để lại, hiện giờ trời đang còn sáng, ánh mặt trời thiêu đốt trên hoang mạc, chương 660, vong nhi tạ quẩn, 2. Tạ quẩn là vong nhi đắc đạo, tuy đã tu luyện âm thân đến độ không sợ hãi ánh sáng mặt trời, nhưng vẫn còn khá nhạy cảm với cái nóng khắc nghiệt của mặt trời, nên hơi cau mày khó chịu. Sao vậy, vẫn không thể chịu được ánh sáng mặt trời sao? Lý Hạo Thân Thiết hỏi Ừ, tạ quẩn nhẹ nhàng đáp một tiếng, cô không nên sinh sống ở nhân gian, nếu như tới âm giới, với chiến lược hiện giờ của cô thì ít nhất cũng đảm nhiệm chức vụ quỷ tướng một phương rồi. Lý Hạo nói. Quỷ tướng, rất hiếm có sao, đáy mắt của tạ quẩn hơi ngẩn ngơ, cô bỗng nhớ tới tử thần tóc bạc trắng mà mình gặp ở nhà họ tà tướng phá quân của ma đạo Lâm Thùy họa Xét về bối phận, cô nên gọi cô ấy một tiếng sư mẫu, đã 10 năm trôi qua rồi. Ma đạo đến giờ vẫn không hề có động tĩnh gì, thậm chí đến kiếp nạn núi không minh, loạn lạc giả tiên, cuộc chiến âm sơn, công đức do sự hy sinh của vô số đệ tử ma đạo liều mạng chinh chiến đã bị người đời lãng quên, tất cả mọi công lao đều bị hai đạo tiên nhân đoạt mất, Chư thần đã hiện thánh tại nhân gian, ma đạo sẽ không xuất hiện nữa đâu, chỉ có trốn trong quy khư mới có năng lực bảo vệ bản thân, còn cô thì cả đời này e rằng cũng không thể trở thành đệ tử ma đạo được nữa rồi. Lý Hạo nói Tạ quẩn không đáp lời, lặng lẽ cúi đầu bước nhanh về phía trước. Những lời tương tự như vậy cô đã nghe qua rất nhiều rồi, mỗi lần đều làm ngơ như không nghe thấy gì cả. Người khác không tin ma đạo sẽ tái xuất, nhưng cô ấy tin nhất định có một ngày ma đạo sẽ đường đường chính chính xuất hiện trước bao người. Đi vào phòng họp, mới biết đã có rất nhiều người ngồi chờ ở đây. Tạ quẩn vừa vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô ấy, nhìn đến mức khiến cô ấy ngượng ngùng. Trưởng Khoa, tìm tôi có việc gì sao? Tạ quẩn hỏi. Tạ quẩn, ma đạo xuất thế rồi. Hoàng Hiểu Huy nói, cái gì? Tạ quẩn kinh ngạc thốt lên. Lý Hạo đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, hỏi, trưởng khoa, ma đạo làm sao có gan rời khỏi quy khư chứ? Mà, đạo trước giờ không phải là đám nhát gan, chẳng qua có một số người luôn thích xem thường người khác mà thôi. Tạ quẩn nói. Cô nói không sai, ma đạo chưa từng sợ hãi điều gì, tiếp đó. Trưởng Khoa Khoa Linh Dị Hoàng Hiểu Huy trình bày những chiến tích của Ma Đạo Đông Hải từ đầu đến cuối, thành viên Khoa Linh Dị nghe thế đều âm thầm sửng sốt, cuối cùng, Hoàng Hiểu Huy nói với Tạ Quẩn, Tạ Quẩn, Ma Đạo Tổ sư Tạ Lan và tướng phá quân Lâm Thùy Họa đang ở huyện Hà Khúc. Vậy trưởng Khoa gọi tôi tới là để. Tạ Quẩn hỏi, Khoa Linh Dị muốn hợp tác cùng Ma Đạo. Hoàng Hiểu Huy nói, Sợ là chuyện khó rồi. Tạ Quẩn nghĩ một lúc rồi nói, Tôi cũng biết quốc gia thiếu nợ ma đạo rất nhiều, nhưng cô cũng biết chúng ta có chỗ khó xử. Cô cứ về quê một chuyến, sau đó sẽ có người của tổng bộ đến trực tiếp thương lượng với Tạ lan. Trưởng khoa khoa Linh Dị Hoàng Hiểu Huy thở dài nói, hai đạo nhân tiên có thể cướp đoạt hết mọi công lao mà ma đạo đã hết mình vì nhân tộc, nhưng khoa Linh Dị không nên đứng yên, trơ mắt nhìn ma đạo bị người đời lãng quên. Chẳng qua, cũng giống như Hoàng Hiểu Huy đã nói, nhân tộc cũng có chỗ khó xử. Ma đạo không xuất hiện Cuộc chiến tranh giành giữa đạo môn tất nhiên sẽ tận lực tiêu diệt hết mọi sự tồn tại của ma đạo, nếu như nhân tộc ra mặt thanh minh sẽ đắc tội cả hai đạo nhân tiên và chư thần thiên tôn. Khoa linh dị chỉ tổ chức công khai trước mặt nhân tộc, phía sau còn một tổng bộ thần bí và khủng bố. Những thành viên khoa linh dị tham gia từ 10 năm trước mới biết đến sự tồn tại của chi nhánh tổng bộ, cũng chính là năm thời đại mạt Pháp kết thúc. Năm đó, chư thần hạ giới xưng thánh, bách quỷ và hành xâm lớn nhân gian. Năm đó, cán bộ cấp cao nhân tộc đã tế bái tầng Hoàng Lăng, mời những vị trí cao vô thượng đến bảo vệ nhân tộc. Tạ Uẩn xuất phát vào lúc sắc trời chập tối, trước khi đi Hoàng Hiểu Huy nói với cô ấy, Tạ Uẩn, khi cô gặp được Tạ Lan nhớ nói với cậu ấy, cổ địa thuộc Sơn sắp mất khống chế, nếu ma đạo không chịu gia nhập, có lẽ hai đạo nhân tiên sẽ phái thiên tôn tham chiến. Thời gian gần đây, hai đạo nhân tiên tại cổ địa thuộc sân như nước với lửa, binh sĩ hai bên phái đến càng lúc càng đông. Cổ địa thuộc Sơn có nhiều cơ duyên, nghe nói còn có hai thanh tiên kiếm cực phẩm trong truyền thuyết được lưu lại từ thời cổ thần, tử thanh song kiếm, quy lực còn vượt xa thanh tâm ngũ trảm tà thư hùng kiếm của trương thiên sư. Hai đạo nhân tiên đều có thần kiếm cấp bậc tông sư, nên cả hai bên đều có chấp niệm hồng chiếm được đôi song tiên kiếm này, chứ vốn không chỉ đơn giản vì muốn tranh giành thế lực mà tham chiến. Tiến độ chiến đấu ở giai đoạn đầu vẫn còn chậm chạp, nhưng sau khi tin tức tử thanh song kiếm được truyền ra bên ngoài Tiến độ ngay lập tức gia tăng đến mức chóng mặt, xét theo tình hình hiện tại, khả năng cao là tại trận chiến thuộc Sơn sẽ có Thiên Tôn tham gia. Mà một khi có sự góp mặt của Thiên Tôn, ám chỉ trận chiến phong thần sẽ bùng nổ trước dự kiến, và đây chính là việc mà ma đạo hiện giờ không muốn nhìn thấy nhất.